Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 27 Phá đê phóng nước, hạ. Từ hoảng kiên định hắn lớn tiếng nói, vậy thì tốt các ngươi mau dẫn binh lui về những nam làm theo quân lệnh không được lui, cùng với từ mổ tử chiến. Chúng tướng thấy từ hoảng hào hùng như vậy thì đều kêu lên, tướng quân thấy chết không sờn, chúng ta nguyện ý cùng với tướng quân tử chiến đến cùng, từ hoảng đại hỷ, tốt như vậy mới là huynh đệ với nhau. Từ Hoảng dẫn hai vạn đội ngũ một mực đóng tại Dĩnh Dương, sau đó nhanh chóng quy ngược trở lại. Mà đúng lúc này Tuần hoặc cuối cùng cũng điều động để cho tộc đệ của hắn là Tuần Giá mang hai vạn binh mã Hà Bắc trợ giúp Dĩnh Dương. Từ Hoảng tự hồ quyết tâm muốn nắm lấy Dĩnh Dương căn bản không nhìn vào viện binh tấn công mạnh vào. Tào Tiết vốn đang do dự thấy Từ Hoảng lỗ mãn như vậy thì lập tức cải biến lộ tuyến hành quân, đoạn đường phía sau đồng thời ngóc tây cũng vượt lên. Từ Hoảng bị vây không hề e ngại mà nói. Ngày xưa hạng vũ đập nồi chìm thuyền hôm nay chúng ta cũng phải học theo, chú tướng cũng hô to, nguyện theo tướng quân tự chiến, từ hoãn dẫn binh sĩ xông ra, trong ngắn ngũi, đã liên tục chiến bại lui về trường bình mà tàu binh thì không ngừng vây chặt lấy, từ hoãn cùng với binh mã của hắn giữ gìn cố gắng chờ cơ hội phá vòng vây, bởi vì từ hoãn có biểu hiện dũng mãnh ba đạo nhân mã không dám chủ quan, vây khốn hắn ở trường bình đợi cho hắn quân tâm mỏi mệt thì sẽ một trận chiến mà quyết định. Đến lúc này điều kiện dìm nước hạ thái của Trương Lãng đã đạt tới, bởi vì từ hoãn liên tục điều động nên đại bộ phận binh mã của Tào Tháo đã di dời. Lúc này Lữ Mông cùng với biệt sách dẫn đầu hai vạn binh sĩ đã tới được Thượng Du. Đúng lúc này Lữ Mông cất tiếng nói, công tướng quân không cần phải gấp gáp ta thấy mấy ngày gần đây có dông, lúc đó phạm vi của dĩnh thủy sẽ tăng lên. Công sách nói, ta không phải lo lắng điều này mà là sợ thủ thành võ bình biết chúng ta đoạt được Thượng Du dĩnh thủy sẽ phái quân tới phá hư. Lo lắng nhất là hắn phái khoái mã báo cho Tào Tháo biết Lữ Mông cười nói Tướng quân yên tâm đi chậm nhất là tối này mai bầu trời sẽ mưa to Lúc đó nước dĩnh thủy sẽ dâng cao lên Khoái mã từ đây tới hạ thái cũng phải ba ngày Quả nhiên đúng như lời Lữ Mông nói Buổi chiều ngày thứ hai Bầu trời tràn ngập mây đen Cùng phong nổi lên Sau đó từng hạt mưa nặng trịch rơi xuống Dĩnh thủy bắt đầu dâng nước lên Chạm vạn tối Mực nước đã tới độ cao nhất định Công sách kích động nắm lấy cánh tay của Lữ mông mà hưng phấn nói, đúng là trời giúp, rất nhanh binh sĩ phá mấy cái động nước chảy như rót, từ từ tán ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng đê toàn bộ bị sụp đổ, dĩnh thủy dùng thế thiên quân gào thét mà chảy xuống, ban đêm tuyệt đê tới nửa đêm hồng thủy đã tới hạ thái, tàu tháo lúc phát hiện ra thì nước đã tới đầu gối đại bộ phận quân tàu đều không biết bơi đối với tình hình này đã loạn thành một bầy. Tào Tháo bị hồng thủy vân khốn cũng không nguy sợ mà lộ ra vẻ không thể hiểu được mà nói, chẳng lẽ trương lãng biết kế của văn hòa phá đê phóng nước sao, cổ hữu kinh ngạc nói, hẳn là như vậy không tin được trương lãng như vậy mà có thể điều động thượng du thủy binh lần này phá đê phóng nước, là do thuộc hạ sơ sẩy kính mong thừa tướng trách tội, Tào Tháo lắc đầu, văn hòa không cần tự trách, ta cũng biết trương lãng không đơn giản. Hiện tại ngày mai quân Giang Đông sẽ tấn công, quân ta không quen thủy chiến nhất định thất bại lúc này Tào Hồng liền xông vào nói, chúa công nước đã dâng lên, chúa công nếu không đi thì không còn kịp nữa. Tào Tháo lạnh nhạt nhìn Tào Hồng rồi nói, ngươi không cần phải gấp mau đi tìm những binh sĩ biết bơi kiếm đội thuyền chuẩn bị giải nguy. Tào Hồng đáp, thuộc hạ đã phái binh sĩ đi, chỉ là lần trước Dìm Hạ Thái Trương Lãng đã mang thuyền lớn thuyền nhỏ đi hết, bây giờ trong thời gian ngắn làm sao tìm được đội thuyền? Tào Tháo lắc đầu mà nói, e thôi đi. Sau đó có mấy binh sĩ biết bơi liền diều Tào Tháo lên chỗ cao lúc này tôn sách đã từ trên sông chỉ huy binh sĩ mở đường sông vào ở trên tường thành đại bộ phân tàu binh không có sức chiến đấu ngẫu nhiên vài mũi tên không có uy hiếp được với quân giang đông rất nhanh chóng sau đó từng thanh âm thảm thiết vang lên không ngừng tàu binh bốn phía tránh né cửa thành nhanh chóng bị quân giang đông khai mở bọn họ bắt đầu tiến vào trong quân tàu lúc này bị quân giang đông bức bách chỉ có thể vội vàng ứng chiến khi quân giang đông vào trong hạ thái thành không ít tàu binh nửa người chìm trong nước nửa người lộ ra ngoài ngăn cản quân giang đông địa thế thấp nhưng vẫn dốc sức giải rụa, công sách để cho thủ hạ binh sĩ liều mạng, toàn bộ tiếng kèn vang vọng hạ thái, đại lượng tàu binh lúc này liền bị kẹt trong giao chiến, công sách hăng hái chỉ huy binh sĩ xung phong liều chết, tàu binh ở bên trong không có cách nào ngăn cản bị đánh cho kêu cha gọi mẹ, quân giang đông giống như hổ vào bầy sói, toàn bộ chiến cuộc cơ hồ nghiêng về một bên, binh lực của tào tháo tuy áp đoạ nhưng ở trong nước không thể phát huy chút uy lực nào cả, công sách đồ sát hạ thái thành một hồi. Thi thể của Tào binh tràn đầy mặt nước máu chảy thành sông, hắn liền hỏi thăm hành tung của Tào Tháo thì một binh sĩ nói, Tào Tháo cùng với đại bộ phận đội ngũ đang ẩn nấp trong núi. công Sách đại chấn tinh thần liền vung tay hô to, hoàng cái mang một đội nhân mã theo bổn tướng quân đuổi bắt Tào Tháo lão tặc. Hoàng cái hưng phấn, thuộc hạ minh bạch, công Sách liền để cho Tào cái dẫn theo mấy nghìn binh sĩ hướng về phía chỗ Tào Tháo ẩn nấp mà đuổi theo. Dĩnh thủy diêm hạ thái, Tào Tháo tuy di chuyển nhanh nhưng binh sĩ cũng không có vận may như vậy. Ước chừng có mấy vạn binh sĩ rút không kịp không phải ngâm trong nước mà chết thì bị quân Giang Đông giết chết, lúc này Tào Tháo ở trên chỗ cao sâu sắc mà nói, nếu như chúng ta cùng với quân Giang Đông tranh phong trên nước không có vài chục vạn binh lực thì không thể tranh phong, khí chí tài lúc này bỗng lên tiếng, thừa tướng, cờ hiệu nhân Mã Giang Đông đang cấp tốc giữa sát về phía này, Tào Tháo quay đầu nhìn bộ hạ nhíu mày hỏi, hiện tại nên làm sao cho phải, khí chí tài từ từ nói. Trương Lãng Diêm Hạ Thái đã kích trầm trọng quân ta không bằng chúa công trước tiên lui một bước. Chương 28: Tào Tháo chật vật, thượng. Đúng lúc này, Cổ hũ mở to mắt cười nói, "Quân sư nói rất đúng, non xanh chơi đó không sợ thiếu củi đun." Tào Tháo tuy không tình nguyện nhưng thấy hai đại mưu sĩ đều nói vậy thì đành phải nghe theo, hắn hỏi chúng tướng, "Ai cản lại phía sau?" Tào Hồng xung phong nhận việc, thuộc hạ nguyện cản lại. Tào Tháo nhìn hắn vài lần rồi đồng ý, đợi Tôn Sách đi tới, Tào Hồng đã hoành đao, Cờ xí mọc lên sang sát, đem đường núi vây chặt lại, tôn sách lạnh lùng nói, Tào Tháo ở đâu, Tào Hồng quát lớn, người đến là ai ta là Tào Hồng, chưa qua khỏi đại đao của ta thì đừng hồng muốn biết thừa tướng ở đâu. Hoàng cái đã sớm kích động liền sông ngựa lên phía trước, hai bên không bắt đầu đấu với nhau, khoái mã của Tào Hồng đạp hai bước dùng lực bổ thiên sơn phóng thẳng xuống, hoàng cái nhẹ nhàng nhảy lên, tay phải cấp tốc nện xuống, thế như hỏa tinh, tốc độ cực nhanh. Tào hồng thấy hoàng cái một tay nên đón liên tiếp thì hừ lạnh hai tay trầm xuống, cùng nhau phát động, toàn lực bổ vệ, đương đương, giáo mắt phát ra từng tia lửa hai người đều cùng nhau quát lên một tiếng kỵ binh giao thoa rồi tách ra. Sau 10 hiệp, tào tháo mất đi thế công, lộ ra vẻ phòng thủ vô cùng chật vật, lại qua mấy hiệp tào hồng không chịu được quay đầu chạy, tôn sách đuổi theo bỗng nhiên có một người xông ra. Tôn sách tức giận quát, ngưới đến là ai, ta chính là hạ hầu đôn. Được lệnh thừa tướng chờ ở đây đã lâu, hạ hầu đông sông lên, tào hồng lui về nhìn thấy hắn thì vui mừng quá đổi, hạ hầu đông vung trường giáo lên, công sách cũng vung thiên lang thương thẳng bức đánh tới, mà lúc này tào tháo đang ở trên một trạm gác cao hắn không ngoan dừng lại dò xét xung quanh rồi hỏi, đây là nơi nào, một tướng nói, đây là dĩnh lăng ngôn là nơi hiểm trở nhất của dĩnh thủy, ba mặt núi vây quanh, chỉ có chính giữa là có một lối nhỏ có thể tới thận huyện. Tào Tháo trong long còn sợ hãi nói với hí trí tài cổ hữu, nếu như trương lãng ở nơi này bố trí phục quân tuy không thể toàn dị nhưng ít nhất cũng khiến quân ta tổn hao một nửa binh lực. Tào Tháo vừa dứt lời, tiếng pháo rầm trời, khắp nơi đều là cờ hiệu giang đông đại tướng đầu lĩnh bay thẳng tới cao giọng quát, ta chính là chu hoàng, phụng mệnh chúa công đã chờ tào thừa tướng từ lâu. Tào Tháo sợ hãi vội vàng lên lưng ngựa theo đường nhỏ mà chạy trốn, thuộc cấp sau lưng nào dám lãnh đạm lập tức cầm binh khí ứng chiến. Chu Hoàng dẫn đầu đội ngũ xung phong liều chết, quân Tào sớm đã tan rã quân tâm không ai ham chiến, liền bị đánh bại, binh khí cờ xí đều vứt bỏ đầy đất vô số kể, Chu Hoàng cũng không đuổi theo chỉ cho các binh sĩ lấy chiến lợi phẩm đắc thắng mà quay về, Tào Tháo bị Chu Hoàng phục kích không dám đi dĩnh lăng, xuôi theo giang âm hướng về phía Thận Sơn mà trốn, Tào Tháo liều mạng trốn mắt thấy sơn mạch phía trước, bỗng nhiên truyền tới tiếng pháo nổ, Tào Tháo nhìn gấp thì thấy đúng là quân Giang Đông. Nhìn thấy bên mình nhân số bất quá gần nghìn liền kêu khổ thấu trời, trương lãng lợi hại, sớm tính toán ta sẽ trở ra bằng đường này hiện tại phải làm sao, cháu trai của Tào Tháo là Tào Thanh Tú liền lên tiếng, thừa tướng cứ cướp đường thuộc hạ nguyện đem binh ngăn cản, Tào Tháo vui mừng quá đổi, Thanh Tú quả không phụ hy vọng, đợi quay trở về Hà Bắc Tất sẽ có trọng thưởng, Tào Thanh Tú được Tào Tháo đồng ý thì vui mừng quá đổi, thét to liên tục, chỉ huy binh sĩ ngăn cản phía sau. Quân gian đông thủ lĩnh chính là Lăng Thống hắn thấy Tào Tháo cướp đường mà đi thì lớn tiếng nói, người đến là ai mau xưng tên ra Lăng Thống không giết kẻ vô danh. Tào Thanh Tú thấy Lăng Thống tuy còn trẻ nhưng mặc một thân khôi giáp đằng đằng sát khí, sau lưng của hắn là một đám binh sĩ sắc mặt lạnh tanh thì không khỏi e ngại nhưng vẫn cố lấy dũng khí, ta chính là Tào Thanh Tú. Lăng Thống cười nhạt xông lên đánh, Tào Thanh Tú lâm trận đã khiếp đảm võ nghệ lại không bằng trong chốc lát đã bị chặt đứt cánh tay, ngã nhào xuống đất. Lăng thống Uy Phong lầm lẫm nhìn tàu Thanh Tú đau khổ hừ lạnh một tiếng rồi đuổi theo Tào Tháo, Tào binh thấy chủ tướng không đầy ba hiệp đã bị đâm xuống ngựa, người chạy thì chạy người hàng thì hàng, trong sơn cốc không ngừng vang vẳng thanh âm của truy binh lúc này Tào Tháo liền dừng bước đưa mắt dò xét mấy con đường nhỏ, mà lúc này mấy con ngựa đã sùi bọc mép ngã xuống đất, ở phía sau lưng Hí Chí tài thở hổn hển nói, thừa tướng không duy trì được rồi mau đổi quần áo với thuộc hạ thuộc hạ dẫn dắt quân giang đông rời đi, thừa tướng trốn theo đường khác Tào Tháo chấn động một lúc sau mới đáp ứng, được, hí chí tài nhìn Tào Tháo, thương cảm mà nói, nếu chí tài sau này không ở bên thừa tướng được nữa, thừa tướng không cần phải lo lắng để cho đám văn hòa công đạt mưu quyền, có thể chia sẻ với thừa tướng một tay, Tào Tháo không nói gì thêm, chỉ trầm trọng gật đầu, hí chí tài cũng không nói gì liền thay quần áo với Tào Tháo, lăng thống đuổi theo quả nhiên bị hí chí tài hấp dẫn liền một đường truy đuổi, Tào Tháo đi trên con đường nhỏ, Đối với một người vốn an nhàn sung sướng như hắn đây là chuyện khó cỡ nào, quần áo bị gai cào làm cho rách nát tóc tai bù xù lúc này một binh sĩ bỗng nhiên kinh hô, chúa công người xem, Tào Tháo lập tức đưa mắt nhìn lại thì thấy có tiếng người huyên náo, Tào Tháo bị hù khiến cho đầu óc trống rỗng, ước chừng chỉ nửa phần thời gian, người ở bên trong phát hiện ra đội nhân mã của Tào Tháo thì bắt đầu có binh sĩ cảnh giới đi ra, đúng lúc này có người kêu lên, phía trước có phải là Tào Thừa Tướng, Tào Tháo hoài nghi mình nghe lầm liền đáp có phải là Vu Cấm bóng rừng truyền ra một hồi thanh âm sau đó có một đám đại hán khôi ngô đi ra Tào Tháo mỏi mắt chờ mong nhìn về người phía trước trong lòng tràn ngập bất an và hy vọng sau khi nhìn thấy thì vui mừng quả nhiên là Văn Tắc trời không quên ta Vu Cấm cũng kích động ba bước hóa một bước nhanh chóng đi tới trước mặt Tào Tháo mà khóc trống nói mặt tướng cứu giá chậm trễ mong chúa công thứ tội Tào Tháo đang cao hứng cười tươi nói Văn Tắc thì có tội gì đúng rồi sao ngươi lại ở nơi này Vu Cấm thở dài nói. Nói ra thì rất dài dòng, trương lãng phá vỡ dính thủy, thuộc hạ bị nhốt trong núi về sau nghe phong phanh quân giang đông giết tới thừa tướng rút ra khỏi dĩnh lăng thì mang binh sĩ tới đây vừa vặn gặp phải, chương 29, Tào Tháo chật vật, hạ. Đúng lúc này cổ hũ mở to mắt cười nói, quân sư nói rất đúng, non xanh trơ đó không sợ thiếu củi đung, Tào Tháo tuy không tình nguyện nhưng thấy hai đại mưu sĩ đều nói vậy thì đành phải nghe theo, hắn hỏi chúng tướng, ai cản lại phía sau, Tào Hồng xung phong nhận việc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 Nói ra thì rất dài dòng, trương lãng phá vỡ dính thủy, thuộc hạ bị nhốt trong núi về sau nghe phong phanh quân giang đông giết tới thừa tướng rút ra khỏi dĩnh lăng thì mang binh sĩ tới đây vừa vặn gặp phải, chương 30, tuần hoặc tử chiến, thường. Đám binh sĩ trong võ trường không ai đáp lời, từ hoảng trầm giọng, cốt lắm vì để những huynh đệ khác có thể bình yên về cố hương, các ngươi mau theo bổn tướng xông ra khỏi thành, từ hoảng vung tay trái lên tiếng ngựa hí vang lên trên bầu trời, một ngựa liền xông ra. Cách đó không xa, cửa thành lập tức mở ra, một nghìn binh sĩ ở phía sau lưng không hề lùi bước quyết đoán rời đi, có lẽ tàu binh quá mức chủ quan, cũng không làm khó dễ vòng vây của từ hoãn khiến cho từ hoãn chuẩn bị phá vòng vây, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trường bình huyện vang lên tiếng rung trời, mà ở trong tàu doanh sớm đã trở nên huyên đáo, một đội ngũ quân đội bắt đầu được điều động, đêm hè lặng lẽ bị phá lỗ thủng bỗng nhiên trở nên rạo rực, tàu binh từ phía đông chạy tới một đội ngũ, chặn đường của từ hoảng lại. Bắt đầu từ từ hình thành vòng vây, từ hoãn cũng không muốn nói điều gì, chỉ vung tay lên, một nghìn binh sĩ trong đêm giống như là u hồn, nhanh chóng xông lên, dết, ở trong bầu trời đêm truyền tới tiếng hét đinh tai nhất ốc, từ hoãn sung trận lên phía trước, khôi giáp trầm trọng cũng không ảnh hưởng tới động tác của hắn ngược lại làm cho người khác cảm thấy hắn nhẹ nhàng, người nào ngăn ta dết, Tào binh ở phía trước vừa nghe hắn nói xong người người bị chặt thành hai khúc, dết. Một nghìn binh sĩ theo Từ Hoãn xông ra khỏi thành biết hôm nay phá được vòng vây là khả năng vô cùng bé, đành liều mạng cùng địch quân quần nhau. Từ Hoãn ở đây ai dám tự chiến với ta? Từ Hoãn thúc ngựa phóng tới ở phía trước không có ai dám ứng tiếng, ha ha. Từ Hoãn cuồng tiếu, xem quân tào nhưng không có gì. Từ Hoãn bốn phía phá núi không biết bao nhiêu người thê thảm dưới tay của hắn. Từ Hoãn đột phá vòng vây đem một lượng lớn quân tào kéo theo sau lưng từng bó đút giống như là rồng xoay quanh làm cho đêm tối sáng như là ban ngày. Mà lúc này thành trường bình và cửa Tây bất đắc dĩ mở ra, Vương Trung nghe tiếng chém giết xa xa khóe mắt ứa ra nước, quay đầu nói, giờ sửu đã đến, từ tướng quân mang binh sĩ phá vòng vây, ta dẫn nhân mã đi thôi. Mà lúc này từ hoãn chém mấy viên địch tướng không ít cờ hiệu của Tàu Doanh, tư thế dũng mãnh của hắn khiến cho Tàu binh phải sợ hãi. Lúc này ở phía trước bỗng nhiên vắt ra một con đường nhỏ, có một đội ngũ phi tốc tới, từ hoãn cưỡi ngựa như gió sông vào trong tàu trận. Tào binh sau một mảng hỗn loạn liền nhanh chóng tổ chức vây đội ngũ của hắn, Từ Hoảng dơ đại búa lên, huyết quang bay múa, một cái đầu lâu bị chặt lên trên trời khiến cho binh sĩ quân Tào phải hoảng sợ, Từ Hoảng không kịp lau máu tươi đại búa lại đương đương bổ mạnh, lại có hai người tán mạng dưới tay của hắn, Tào Lệnh liền nói với Tả Hữu phụ tá: "Các ngươi tiến tới, vô luận sống chết không được cho Từ Hoảng chạy thoát." Từ Hoảng chém vết một hồi lao thẳng tới Tào Lệnh, trong mắt của Tào Lệnh lộ ra sát khí cuồng bạo, dáng vẻ giữ tận Bích Nguyệt Cung đã cầm trong tay của hắn hơn nửa tay trái còn chế trụ ba mũi ngân tên, tùy thời có thể phát ra, Từ Hoảng không có cảm giác gì, nhìn binh sĩ ở bên cạnh mình ngã xuống trong lòng dâng lên chiến ý vô cùng lớn, nếu như là bình thường Từ Hoảng không để tình cảnh này vào trong mắt nhưng lúc này thể lực của hắn tiêu hao thật lớn, mồ hôi vã ra trên bàn tay truyền tới từng hồi run run. cho dù thế nào, tạo binh đối đầu với Từ Hoảng cũng phải cảm thấy run sợ, Từ Hoảng ghim ngựa đại búa bay lên đặt vài tên tàu binh làm hai nửa, bỗng nhiên một hồi chung dồn dập nổi lên trên không trung, Từ Hoảng hơi đổi thân hình, thân thể cấp tốc nghiêng đi, lập tức cảm thấy mũi tên xẹt qua vai của mình, đương đương, hai ngân tên khác đã bị Từ Hoảng đánh trúng, bay về phía khác, Từ Hoảng trong lòng cảm thấy may mắn vừa định cầm búa xông tới thì bỗng nhiên phát hiện mũi tên thứ ba đã tới mình chưa tới ba trường, Từ Hoảng sắc mặt đại biến, ngay cả tránh né cũng không kịp, liền lệch qua một bên. Mũi tên lệch vị trí vô thanh vô tức xuyên qua khôi giáp từ hoảng chỉ cảm thấy đau đớn toàn thân, thống khổ cực lớn, hắn hét lao viên một tiếng, ta giết sạch các ngươi, từ hoảng bị thương, không biết là tạo binh nào hưng phấn kêu lên, từ hoảng bị thương tất cả các binh sĩ đều vui mừng quá đổi, từng người xông lên, quả nhiên từ hoảng sau khi bị thương thì giống như giả thú, chiến phủ mang theo một khí thế kinh người, giống như chiến thần không ai bị được, bên cạnh của hắn càng ngày càng có nhiều thi thể ngã xuống tất cả các tàu binh nhìn thấy tình hình này thì bị dọa làm cho rét rung, mà lúc này tàu lệnh cuối cùng không nhịn được nữa thúc ngựa lao thẳng vào từ hoãn. Từ hoãn tự hồ đã đợi thời khắc này từ lâu, thúc ngựa nghe tiếp, cùng với tàu binh không hẹn mà mở ra một con đường nhỏ, xẹt xoẹt xẹt, lại ba mũi tên bắn ra, tàu lệnh phóng ra lãnh kỳ, nhưng lúc này từ hoãn đã sớm có chuẩn bị liền nhẹ nhõm tránh đi, đương đương, lê hoa đao của tàu lệnh cùng với đại búa của từ hoãn va chạm tạo thành thanh âm kịch liệt. Từ Hoảng tuy bị thương nhưng càng đánh càng hăng tào lệnh lúc này đã hơi hối hận, nhưng lúc này muốn bước ra là chuyện quá khó khăn. Tào lệnh thừa dịp được vệ binh giải vây thì kéo lê hoa đao, dục ngựa trở ra, Từ Hoảng hét một tiếng lớn, đừng có trốn, sau đó thúc ngựa đuổi tới. Tào lệnh mừng thầm lê hoa đao hành trước ngực, tay phải cầm ngọc bích cung, tay trái lặng lẽ lấy tên. Từ Hoảng hoàn toàn không biết tình hình, dùng sức dùng sức, đợi hai người qua ba trượng, Tào lệnh bắt đầu quay đầu giống như là mũi tên. Trong đêm tối như một đạo lưu tin bay thẳng vào Từ Hoảng, bởi vì đến nhanh chóng, Từ Hoảng lãng tránh không kịp một mũi tên nho nhỏ đâm vào giáp của hắn, thấm sâu vào trong, Từ Hoảng cảm thấy ngực tê rần huyết dịch không ngừng chảy ra đau đớn toát ra từng luồng mồ hôi lạnh, Tào lệnh đắc ý quay ngựa cười âm hiêm, chúng tên của ta, không ai có thể sống trên đời, Từ Hoảng cố nén đau đớn vẫn sông lên, Tào lệnh không ngờ Từ Hoảng còn hung hãng như thế, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đem ngọc bích cung lên ngăn cản. Ngọc Bích Cung là tinh khí nhưng làm sao có thể chịu được một đòn của Từ Hoảng, Cung lập tức bị chặt đứt thành hai đoạn, mà Tào Lệnh không chịu được lực trùng kích, ngã xuống mặt đất, chương 31, tuần hoặc tử chiến, hạ. Từ Hoảng bởi vì dùng sức quá mạnh, nên thương thế phát tác nghiêm trọng, toàn bộ miệng vết thương vỡ toan, hắn cố nén đau đớn, lại một lần nữa dương đại búa lên, hướng về phía Tào Lệnh mà chém xuống, Tào tướng quân coi chừng, mấy vệ binh của Tào Lệnh kêu lên, a. Một thanh âm thảm thiết, tàu lệnh đã bị từ hoảng chém thành hai đoạn, mà từ hoảng bởi vì thương thế quá nặng, căn bản không cách nào tránh tàu binh tiến công, thân thể của từ hoảng giống như là chết lặng, hai tay vứt búa, một thanh trường thun đâm vào bụng của hắn, từ hoảng không hề quan tâm, rút thương ra, máu chảy dạt dào, giống như mảnh thú gào thét, ở phía trước một tàu binh né tránh không kịp bị xuyên qua trái tim mà chết, từ hoảng cười hắc hắc âm hiểm, hai mắt nhìn binh sĩ dày đặt phía trước. Tào binh bọn họ há hốc mồm nhìn Từ Hoãn, trong lòng tràn ngập cảm giác khủng bố. Đúng vào lúc này, Từ Hoãn thừa dịp Tào binh sững sờ đột nhiên thúc ngựa trốn về phía tây. Từ Hoãn ở trên ngựa sốc nảy không bao lâu, cuối cùng cũng phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt, cường ngạnh như hắn trải qua đại chiến suốt đêm cuối cùng cũng chống đỡ không nổi rồi. Thừa cơ hội này, kinh kỵ binh của Tào lệnh nhanh chóng đuổi theo từ phía sau. Phịch! Một tiếng vang thật lớn thân thể suy yếu của Từ Hoãn bị chấn động, lập tức ngã xuống. Tinh thần mơ hồ của từ hoảng bỗng nhiên trở nên tốt hơn rất nhiều, cánh tay của hắn lúc này truyền tới từng hồi đau nhói, tê liệt khắp toàn thân, dần mất đi tri giác, có độc, trong lòng của từ hoảng liền lóe lên một suy nghĩ, đúng lúc này Tào binh đã đuổi tới, từ hoảng lão đảo người không coi ai ra gì cởi áo giáp xuống, đem vết thương ở cổ tay mình băng bó lại, hắn hướng về phía tàu binh mà hét lớn, ai dám tới, Tào binh bị chấn trụ trơ mắt nhìn từ hoảng đi xa, Từ hoảng đi một đoạn đường bọn chúng mới tỉnh lại ai cũng điên cùng đuổi theo, mà lúc này từ hoảng đã rơi vào trạng thái gần như mê mang, có khả năng bất tỉnh, ở bên tai truyền tới thanh âm đuổi theo của truy binh, hắn giúp sức liều mạng chạy đi, cuối cùng từ hoảng cũng không khống chế nổi mà mê mang, lập tức có người lớn tiếng nói, mau mau vây quanh hắn, lúc này bỗng nhiên có người dục ngựa xông tới mà hét lớn, ai dám làm tổn thương tướng quân, người tới chính là Vương Trung, Kỳ thật vương trung đã để cho từ lăng lãnh việc của mình còn mình giả trang làm tàu binh theo đuôi bọn họ tìm kiếm hành tung của từ hoãn. Từ hoãn chống mặt mê mang, chuyện phát sinh về sau cũng không có chút cảm giác nào. Chỉ thấy hắn hôn mê thật lâu khi tỉnh lại thì thấy ánh mặt trời ấm áp đã chiếu lên trên người thì mới phát hiện mình đang nằm dưới một gốc cây nhỏ hắn phóng nhãn nhìn lại thì thấy bốn phương tám hướng đều hoang tàn vắng vẻ không ít tiếng côn trùng kêu. Từ hoãn nằm thêm một lúc nữa thừa cơ đem mạch suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn chẳng lẽ Vương Trung vì cứu nguy mình mà đem địch nhân dẫn dắt trời đi sao? Nghĩ tới đây Từ Hoảng nhanh chóng tỉnh lại, cứ như vậy Từ Hoảng bắt đầu tìm một ý dược thảo khống chế thương thế, Trường Bình bị phá sinh tử của Từ Hoảng không biết lòng Trương Lãng như lửa đốt đại thắng Tào Tháo cũng bị giảm bớt vui sướng, nhìn thấy Trương Lãng tự trách mình, quách gia đưa mắt toàn cục mà nói, chúa công lần này đuổi Tào Tháo về hang ổ của hắn không bao lâu nữa hắn sẽ ngóc đầu trở lại chúa công hiện tại nên có hành động. Trương lãng tinh thần lộ ra vẻ buồn rầu mà nói, chuyện này ta biết rõ, chẳng qua nếu tùy tiện để cho đại quân lên Duyện Châu chỉ sợ chiến tuyến bị kéo quá xa mà Tào Tháo lại thừa dịp. Mà Kinh Tương Từ Châu nếu như không có đột phá thì ta cũng khó có thể xâm lấn Trung Nguyên, đem chiến hỏa đốt vùng Hoàng Hà. Quách gia trầm tư nửa khắc lộ ra biểu lộ kỳ quái, chúa công tại sao không chủ trương theo Hoài Nam tiến công tới Trung Nguyên vậy? Hiện tại tuần du tướng quân căn bản đã ngăn cản binh mã của tuần hoặc mà Tào Tháo mới bại Sĩ khí đại thương, quân tâm bất ổn, đúng là cơ hội tốt, bắt lên Duyện Châu, bức tiếng hứa xương, trương lãng cười cười thẳng nhiên mà nói, bắt phạt Trung Nguyên có kinh từ làm ván cầu, không cần phải chúng ta mạo hiểm như vậy nếu như Hoài Nam muốn vào binh, tất nhiên phải có kinh châu, từ châu hai bên tiếp ứng, đến lúc đó mất đi chiến cuộc chủ động, mặt lăng mất đi chuỗi bảo hộ, chúng ta sẽ vô cùng không ổn, Quách Gia nói. Chuyện này thuộc hạ dĩ nhiên là minh bạch nhưng hiện tại kinh từ trong lúc nhất thời không thể đột phá Vậy chúng ta không phải bỏ qua cơ hội tốt này để cho tào tháo trọng chấn lại cờ trống sao Trương lãng thần bí nói Làm sao ngươi biết hai bên không có đột phá trọng đại Quách gia khó hiểu Chẳng lẽ chúa công còn giấu một đòn Trương lãng nở ra nụ cười thần bí mà khẽ nói Ngươi chẳng lẽ đã quên lần đó ta để cho chu Thái Lĩnh một vạn quân viễn dương tên là mông sông hạm đội hay sao Quách gia liền tỉnh ngộ Thuộc hạ tại sao lại quên mất? Trương lãng ngạo nghệ nói, lúc đó Tào tháo đại bộ phận đều phân tới thủ tán quan, kính dương trần kho, ngăn cản mã đằng và lưu bị xâm lến, quân trung nguyên chủ lực cũng bị chu du kiềm chế, chiến cuộc dần co về phần từ châu thì thế lực ngang nhau một khi ai đánh trước thì sẽ phá được điểm cân bằng này, ưu thế sẽ dịch chuyển thử nghĩ xem nếu như ở thời điểm này Chu Thái có thể xâm vào Thanh Châu từ phía sau đột kích quân tàu thì chiến cuộc sẽ có tác dụng quyết định nói không chừng bức Tào tháo quay trở lại Hà Bắc cũng nên Quách Gia nghe vậy thì gật đầu, chúa công nói rất đúng. vào lúc này có một binh sĩ tới báo tin, chúa công Từ Châu vừa sai người đưa tin tới, Trương Lưu tướng quân đánh bại Hà Hầu Uyên ở Dương Thành, chuẩn bị tiến tới giả trạch. Trương Liêu và Quách Gia nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy vẻ kinh hỉ trong mắt của đối phương. Trương Lãng hân phấn nhảy lên lớn tiếng nói. Tin tức này có tin cậy không, binh sĩ kia nói, đây là công văn do trương tướng quân tự viết, nói xong người đưa tin tức đưa tới một phong thư, trương lãng vội vã mở ra, quách gia nhìn thấy trương lãng thất thố như thế thì hiếu kỳ hỏi, trương liêu trên thứ nói thế nào, trương lãng nhanh chóng nhìn qua thư, sau đó hân phấn nói, tốt tốt. trương liêu quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta, hạ hầu uyên vừa lui, từ châu đã mở cự trạch mà vào hoàng hà, tốt tốt. Trương Lãng liên tục nói từ tốt cho thấy tâm tình của hắn kích động thế nào. Chương 32, phá vỡ cục diện. Quách gia sau khi tiếp nhận thư, biểu lộ cũng kích động mà nói. Chuyện lớn đã định không ngờ Trương Lưu lại hữu dũng hữu mưu như thế. Có thể bày ra kế liên hoàng, trá bại mấy trận, thừa dịp hạ hầu uyên tăng vọt lòng dạ thì phá liên hoàng mã thu nơi đã mất, tập kích Sơn Dương. Thật ngoài dự liệu, Quách gia cũng phải cảm thán. Trương Lãng đi qua lại hai bước rồi sáng người hai mắt. Từ châu đã phá vỡ cục diện bế tắc, Phụng Hiếu nói ta hành động thế nào đây, quách gia không hề nghĩ ngợi mà nói, hiện tại tình hình khá tốt, chúa công nên hạ lệnh cho Triệu Vân tướng quân ra dĩnh thượng phối hợp với mấy đại quân kiềm chế võ bình, trợ giúp Trương Liêu nhập viện châu khai mở cự giả, Trương Lãng Vung nắm đấm lên, để cho tinh thần tăng vọt, được, Trương Liêu làm mọi người vui mừng như thế, chúng ta không thể để hắn thất vọng, tùy tùng binh mau truyền lệnh của ta, để cho Triệu Vân ra dĩnh thượng, phối hợp với đại quân. Bắc lên Duyện Châu, tùy tùng binh cũng liền ứng tiếng, Quách Gia thêm vào một câu, đồng thời hạ lệnh điều động binh mã của thái sứ từ, chuẩn bị khai mở dòng nước tứ hán, đã thông lương đạo Hoàng Hà, Từ Thứ cũng không cam chịu kém mà nói, chiến cuộc giằng co, Từ Châu đã có đột phá trọng đại hiện tại cũng chỉ có thể để Chu Du tướng quân tăng cường đột phá lạc dương, Trương Lãng kích động nói, cộng thêm lúc này Chu Thái lĩnh một vạn thủy quân viễn dương, tất sẽ ngoài ý dự liệu của Tào Tháo bắc lên Hoàng Hà nhất định sẽ ở trong tầm tay. Ở trong phòng mọi người đều bị hào khí này làm cho vui mừng. Quách gia lúc này thừa cơ nói, hiện tại phải rèn sắt từ khi còn nóng, thừa dịp Tào Tháo còn chưa có năng lực phản công, chú Công nên tiến lên Trung Nguyên đồng thời tối thiểu cũng bức hắn dời đô về phía Bắc Hoàng Hà, khi đó phía Nam Hoàng Hà đều rơi vào trong tay của chú Công. Trương Lãng tuy hưng phấn nhưng vẫn chưa mù quán hắn hoài nghi mà hỏi. Tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo vô luận thế nào Tào Tháo ở Duyện Châu cũng khổ tâm phát triển hơn 10 năm thâm căng cố đế cũng không dễ dàng mà bỏ đi. Phụng Hiếu có phải nóng vội không? Quách gia tỉnh Táo đáp, không hiện tại an cơ hội tốt nhất chú Công không phải đã phân tích 3 loại tình huống ở Giang Đông sao? Mượn hiểm yếu trường Giang giữ Giang Đông, ra trường Giang phát triển Giang Hoài, để lên Bắc, mà thành sự thống trị cần phải lấy được kinh từ, sau đó đem chiến tuyến đặt lên hai bờ sông Hoàng Hà. Trương Lãng gật đầu. Đúng là như thế, Quách Gia cười nói, đã như vậy Chúa Công còn cố kỵ điều gì? Trương lãng lớn tiếng nói, được Phụng Hiếu đã nói vậy ta lập tức để cho Tôn Quyền cải biến lộ tuyến, đợi sau khi dòng nước khơi thông sẽ xâm lấn hoàng hà. Quách Gia nói, không chỉ có như vậy, Chúa Công còn nên ra roi thuốc ngựa, phái người đưa tin cho Mã Đằng và Lưu Bị, để bọn họ mau chóng hành động. Từng phương diện đã kích Tào Tháo, bởi vì Trương Liêu dùng kế phá Hạ Hầu Uyên ở Sơn Dương bức hắn không thể không lui về Đông Quận. Hai ánh của Từ Châu không hề cố kỵ mà khai mở, bốn phía nước chảy vào Hoàng Hà, Tào Tháo tàn ác dìm nước Hạ Thái, gây không ít tử vong cho dân chúng khiến cho trong triều một mảng chửi mắng, Tào Tháo cũng không may kế này thành thì cũng thôi, mà lại bị trương lãng chuẩn bị dìm lại Hạ Thái, cơ hồ toàn quân bị diệt tổn thất thảm trọng, Hạ Hầu Uyên lại thua chạy về đông quận Duyện Châu như địa chấn, nhân tâm tản đi, cộng thêm có không ít lời đồn Tào Tháo muốn dời đô về nghiệp thành, vứt bỏ hứa xương Lạc Dương không để ý Ai cũng cảm thấy bất an đều thu dọn đồ đặt chuẩn bị rời đi, tình hình này quả nhiên vượt qua dự liệu của hắn, hắn liền triệu tập chúng tướng sĩ mà thương nghị, liên tiếp mấy ngày, hắn hiến đế thượng triều không ít trung thần đưa ra vấn đề này, nhưng hiến đế e ngại thủ đoạn của Tào Tháo cho nên cũng không giải quyết được gì mà Tào Tháo tuy một tay trấn áp việc này được nhưng tâm lực đều mệt đúng vào lúc này, tiền tuyến truyền tới tin tức khiến hắn phải bất an, Trương Lãng đem mấy lộ đại quân chuẩn bị xâm lấn Trung Nguyên, công nguyên năm thứ 211 đầu thu Trương Lãng thống lĩnh 10 vạn quân giang Đông Bắc Phạt Trung Nguyên, đông tuyến từ châu bởi vì Trương Liêu đánh bại Hạ Hầu Yên ở Sơn Dương bức hắn lui về Đông quân. Đại tướng Thái Sử tử dưới sự bảo vệ của Trương Liêu đã bắt đầu nhập Hoàng Hà, tây tuyến Chu Du được lệnh của Trương Lãng mang binh ra tương thành, vây công dĩnh xuyên. Mà Trương Lãng thì tự lãnh trung quân xâm lớn võ bình, Đại tướng Hoàng Trung lĩnh một vạn quân tiên phong hỏa tốc xông lên, chiến mã lao nhanh. Mà lúc này con của Mã Đằng là Mã Siêu Mã Đại cũng lĩnh 5.000 thiết kỵ của Tây Lương phá tiêu quang Bắt đầu xâm lấn quan trung hàng toại cũng tiến về Trường An. Cùng với Mã Đằng hô ứng lẫn nhau, mà Thục Xuyên Lưu bị thấy trương lãng chiến thắng bức tàu tháo chạy trối chết minh quân Mã Đằng công phá tiêu quan. Thẳng tới kính thủy hắn không cam lòng lạc lại phía sau, muốn phân một chén canh, liền binh ra lam điền nhân cơ hội lấy đất quan trung. Ba đường liên quân thang thế to lớn, một đường xông vào, chiến thắng liên tiếp. Trong nhất thời quan trung duyện châu liên tục báo nguy, Tào Tháo bề bộn mấy lần cầu kế cổ hữu cổ hữu thấy Tào Tháo xem nặng mình như vậy thì liền hiến kế nói, Binh Tây Lương thiện chiến, nếu như chính diện giao phong chỉ sợ không thể chống lại, thừa tướng có thể từ bên trong làm tan rã ý chí chiến đấu của bọn họ. Mã đằng hàng toại tuy có tình môi hở răng lạnh nhưng mấy năm qua đã không còn hợp với nhau nữa thừa tướng có thể mượn danh nghĩa thiên tử phái sứ giả tới ban thưởng chức quan cho hàng toại cũng không cần bảo hắn phải làm thế nào với Mã Đằng. Khi đó Mã Đằng sẽ ngờ vượt hàng toại. Chỉ cần bọn chúng trở mặt thành thù thì một đường này không lo. Về phần Lưu Bị, lực lượng của hắn dần trở nên cứng cáp. Xuyên Trung đúng là uy hiếp lớn nhất. Lúc này cần phải kích động dân tâm, suối dục mang di. Lưu Bị lo lắng tới an nguy của thuộc Xuyên phải quay trở lại. Ngược lại Trương Lãng thì phiền phức nhưng cũng không phải không có biện pháp. Tào Tháo cũng không quá lo lắng Mã Đằng và Lưu Bị. Lo lắng lớn nhất của hắn là Trương Lãng. Thấy cổ hũ nói tới đây thì dừng lại ngứa ngáy hỏi, trương lãng phải làm sao cho phải, chương 33, hạ hầu uyên bại thảm, thường. Cổ hũ nhíu mày trầm tư rồi từ từ nói, bởi vì hạ hầu tướng quân thất thủ Sơn Dương làm cho chiến cuộc lâm nguy trương lãng xâm lấn Hoàng Hà cho thấy hắn muốn áp chế đội ngũ chủ lực của thừa tướng, nếu thật sự trương lưu nhập Hoàng Hà chỉ sợ tình hình không ổn, hiện nay vô luận thế nào cũng phải đoạt lại quyền thống chế Sơn Dương tuyệt đối không thể để Trương Lưu dễ dàng mở được nói cách khác cuộc chiến này không cần đánh củ biết kết cục. Tào Tháo phiền muộn nói, chuyện này ta biết rõ, cổ hũ thông dông nói, có người có thể trợ giúp hạ hầu tướng quân nắm lại Sơn Dương. Tào Tháo truy vấn, là ai? Cổ hũ nói, chính là con của kinh triệu doãn tư mã phòng, tư mã ý. Tào Tháo cao mày, tư mã ý. Cổ hũ thản nhiên nói, không sai chính là tư mã ý. Tào Tháo trầm tư nửa ngày sau đó từ từ nói, người này không được. Cổ hữu không rõ, tại sao, Tào Tháo quả quyết lắc đầu, tư mã ý có tài nhưng hắn nội kỵ ngoại rộng, giả tâm bừng bừng nếu như trọng dụng chỉ sợ khu lan dẫn hổ, không thể không phòng hắn, cổ hữu hiểu được liền im lặng, Tào Tháo không nhìn biểu lộ mà nói, chuyện này nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên để cho tuân du đi ra sơn dương, văn hòa thấy sao, cổ hữu bình tĩnh, chuyện này nghe theo thừa tướng, Tào Tháo thở dài, đại binh của trương lãng tiếp cận ta muốn đem đô chuyển tới nghiệp thành không biết ý của văn hòa thế nào. Cổ hữu nói, hứa xương hôm nay gặp phải tai ương đao kiếm, không còn cách nào. Hạ Bắc là đất Long Hổ có linh khí sông núi, đúng là nơi tốt. Tào Tháo kinh ngạc nói, chẳng lẽ văn hòa cũng đồng ý sao? Cổ hữu nói, Hà Nam là đất tứ chiến không thích hợp làm chỗ định đô, cho nên nghiệp thành đúng là lựa chọn. Tào Tháo nhìn hắn một cái tỏ vẻ minh bạch rồi rời đi. Công nguyên năm thứ 211 cuối tháng 8, tuân du lĩnh 5 vạn đội ngũ tới Đông Tuyến, cùng với binh mã của Hạ Hầu Uyên ra Đông Quận Bắt đầu thương nghị làm sao tiến tới Sơn Dương Thành, cùng lúc đó Trương Liêu cũng đem đại quân bố trí phòng ngự, mưu đồ ngăn cản Hạ Hầu Yên xâm lấn, bảo vệ thái sử từ mở đường ra. Đầu tháng 9, Hạ Hầu Yên nghe tuân du chế tạo ra một đội binh câu liêm, huấn luyện phá quân thiết giáp của Trương Liêu. Tháng 10, hai quân quy mô hội chiến ở cự trạch. Bởi vì cự Trạch có nhiều dòng nước chảy kênh rạch chằng chịt cho nên Trương Liêu không xuất động thiết giáp binh ứng chiến mà 3000 câu liêm thương cũng không có đất dụng võ hai quân hỗn chiến có thắng có bại. Trương Liêu nghe nói Tuân Du huấn luyện ra một đội binh câu liêm thương chuẩn bị phá thiết giáp liên hoàng mã thì cười ha hả tại chỗ chết sống không tin. Trung tuần tháng 10 Hạ Hầu Uyên mắng chiến, Trương Liêu một lần nữa xuất thiết giáp liên hoàng mã, mà Hạ Hầu Uyên thì xuất động đội ngũ câu liêm thương ra trận. Câu liêm thương tuy bề ngoài tầm thường nhưng chuyển động bất tiện không giống thương bình thường có thể đâm được, hoàn toàn có thể tạo thành tổn thương cực lớn với binh mã thiết giáp. Nhưng vấn đề hiện tại, Hạ Hầu Uyên mới huấn luyện được một tuần, căn bản không tạo thành bao nhiêu sức chiến đấu. Trên chiến trường thỉnh thoảng xuất hiện chuyện buồn cười không ít quân tào dưới sự dẫn dắt của Hạ Hầu Uyên chuyên tấn công Hạ Bàn khi thì lăn qua lăn lại giống như mèo. Câu Liên Thương cho dù móc được móng ngựa nhưng không trúng bộ vị, cộng thêm liên tiếp bị chiến bạ khiến cho bọn họ tâm lý bị ảnh hưởng. Binh sĩ quay cuồng dưới chân ngựa. Có khi bị móng ngựa đạp qua, dẫm thành nát bét, huyết nhục mơ hồ, đội liên hoàng mã vẫn không có bao nhiêu ảnh hưởng, tiếp tục tiến lên, hạ hầu uyên thảm bại mà về, tổn thương vô số. Cùng lúc này Trương Lãng đã tiến quân chủ lực tới Võ Bình thành. Võ Bình là yếu địa quan trọng ở Duyện Châu, xuôi theo dĩnh thủy lên Thượng Du, khống chế cứ điểm Hoàng Hà, nơi này tào tháo phái trọng binh canh gác. Trương Lãng tự mình áp trận, để cho phụ tử Hoàng Trung Lăng thống các mảnh tướng thay nhau phát động thế công ở Võ bình. Tào Tháo không dám ra ứng chiến chỉ có thể đau khổ thủ vững, hai quân kiềm chế nhau hai tuần, trương liêu lâu không thể công, lúc này hứa xương truyền tới tin tức khiến cho trương lãng đại hỷ, Tào Tháo đã dời đô về nghiệp thành, tin tức này truyền ra không lâu Chu Du đã có hành động, cuối tháng, triệu vân lĩnh 5 vạn đại quân ra dĩnh thượng, đi nhữ nam phối hợp với Chu Du có ý đồ ngăn chặn quân đội của tuần hoặc. Di chuyển lực chú ý của hắn lại để cho hắn không dám đơn giản xuất binh đối với Chu Du mà Chu Du thì giữ lại 2 vạn người thủ vững tương thành, bí mật dẫn 5 vạn đội ngũ tới Đăng Phong chỉa thẳng đầu mâu về Lạc Dương. Tưởng thủ Đăng Phong tự phụ vũ lực mở thành ứng chiến kết quả sau 3 hiệp đã bị tưởng khâm giết dưới ngựa, tại chỗ bỏ mình, thủ binh thấy chủ tướng chết tan tác lui về nội thành tử thủ không chiến, đến đêm tối bên ngoài thành Đăng Phong bỗng nhiên phất cờ hò reo, Chu Du phái người phóng hỏa ở cửa nam, bắc môn nổi trống hò hét. Cửa Tây do Tưởng Thâm dẫn đội suốt đêm công thành, chỉ trừ lại đầu Bắc không có động tĩnh, ở phía sau lưng dưới sự yểm hộ của hỏa tiễn, quân Giang Đông đã hoàn tất việc chuẩn bị công thành, đêm tối trống trận vang tới mây xanh, ánh sáng chói lòa, binh sĩ gào thét xông lên chém giết, Tưởng Thâm vĩnh viễn là nhân vật số 1 của quân Giang Đông, hắn mặt kinh trang, miệng ngâm lấy đao, làm gương cho binh sĩ xông lên tường thành mà binh sĩ dưới sự khích lệ của hắn đều dũng cảm xông lên, Tưởng Thâm hai tay thuần thục di chuyển Đá rơi từ phía trên không ngừng nhưng đều bị tưởng khâm tránh qua Đăng Phong Tiểu Thành từng trận loạn lạc, cộng thêm chủ tướng đã bỏ mình ban ngày các binh sĩ đã bắt đầu chạy ra từ cửa Bắc, nào biết Chu Du giảo hoạt đã mai phục một đội ngũ trên đường, đến một tên bắt một tên đến hai tên bắt hai tên, Đăng Phong Thành không chịu được tiến công của quân Giang Đông, một đêm đã rơi vào tay địch, sáng sớm ngày hôm sau Chu Du chừa lại một số đội ngũ thủ thành còn mình thì dẫn lực lượng chủ lực tiến lên phía Bắc, hướng thẳng tới Lạc Dương. Trong vòng 3 ngày đại bộ đội đã gần tới Lạc Thủy, Lạc Dương nghe phong phanh quân Giang Đông đánh tới thì trở nên rối loạn một hồi, ai cũng bị hù cho sợ hãi, cộng thêm trước kia có lời đồn đại tàu tháo sắp rút khỏi hứa xương, mà dân chúng bình thường nghe nói quân Giang Đông khoan hậu binh sĩ chưa từng chém giết dân chúng bậy bạ cho nên bất an và chờ mong trong lòng mỗi người đều giảm đi. Chương 34, Hạ Hậu Uyên Bại Thảm, Hạ Khi tuần hoạt nhận được tin tức chu du thẳng hướng Lạc Dương thì đã là xế chiều ngày thứ 3. Lúc này Đăng Phong Thành đã bị phá, thủ thành Nghi Dương suốt đêm phái người cấp báo, tuần hoặc không thể làm gì, chỉ có thể trong chừng võ bình lại phải bảo vệ dĩnh xuyên, làm gì có năng lực chia sẻ ưu tư cho Lạc Dương. Lúc này cho dù phái ra viện quân, năng lực thông thiên cũng không có cách nào, mà tướng thủ Lạc Dương Vương Lãng cũng có chút tài năng, hắn đem hai vạn binh mã trong tay của mình điều động ngay ngắn rõ ràng. Tháng 10 Chu Du bắt đầu xuôi theo Lạc Thủy tiến lên phía Bắc, vượt qua Nghi Dương có ý đồ tiến công Lạc Dương. Tướng thủ Nghi Dương không biết tính sao cho rằng Chu Du thật sự đi qua sông, điều động 5.000 binh mã mà đánh tới, kết quả bị Chu Du ba đường phục kích, Nghi Dương không công mà phá. Chu Du tiến quân tới Nghi Dương, trải qua thời gian ngắn ngũi hồi phục đã bắt đầu trực chỉ đầu mâu tới Lạc Dương. Vương Lăng tự biết không thể thủ, đem đại bộ phận binh lực dồn về Lạc Dương có ý đồ cực kỳ rõ ràng sẽ dốc hết sức lực mà tử thủ, chỉ cần có thể chèo chống 10 ngày, viện binh tuần hoặc nhất định sẽ có thể đến được. Đại quân Chu Du ở lại Lạc Thủy 2 ngày, mắt thấy bờ bên kia canh phòng nghiêm mật liền hạ lệnh cho quân đội xuôi theo nước mà tới Hạ Du, 2 ngày sau binh mã ở Hạ Du thế tương đối kém, thuận tiện qua sông, Chu Du liền để cho đại quân dừng lại, bắt đầu đốn củi tạo bè chuẩn bị hành động qua Lạc Thủy tiến thẳng tới Lạc Dương. Lúc này tâm tình của Chu Du vô cùng tốt, trên khuôn mặt Tuấn Tú hiện lên vẻ vui mừng, ngoại trừ khóe miệng ngẫu nhiên nở ra nụ cười làm cho người ta khó dò. Bất luận kẻ nào cũng vì sự mỹ diệu của hắn mà sinh lòng cảm khái. Lúc này tưởng khâm bỗng nhiên ở bên cạnh nói. Hiện tại xem ra cũng không phải là thời cơ tiến công Lạc Dương tốt nhất. Chu Du hứng thú hỏi. Tại sao? Về phần nguyên nhân gì thì cũng không thể nói rõ ràng. Nhưng hiện tại nắm lấy Lạc Dương đúng là quá đột ngột cho dù nắm được quân ta cũng lâm vào hoàn cảnh bị động. Chu Du gật đầu. Ta sợ dĩ đoán được ngươi đến tìm ta cũng là vì chuyện này hoàn toàn chính xác. Sự tình đúng như ngươi nói. Hiện tại đánh Lạc Dương chỉ là nghi binh mà thôi, Lạc Dương bắt dựa Hoàng Hà, Đông Lâm hổ lao Tây tiếp Hàm Cốc, từ trước tới giờ binh gia ở vùng này giao tranh, nếu như lấy được ngươi nói sẽ có hậu quả gì, tưởng khâm nói, hổ lao Hàm Cốc là địa lơi hiểm yếu nếu như hai nơi này thủ vững trong thời gian ngắn rất khó công phá, một khi Lạc Dương phía Bắc không tìm thấy đội thuyền đường lui bị cắt đứt quân ta bốn bề thọ địch không có đường lui, trong mắt của Chu Du hiện ra vẻ tán thưởng, công dịch của nhiên Tinh Thông, bằng không ra nghi dương. Đăng Phong không phải là một lần nắm lấy sao, chính vì bọn họ là nơi thuận tiện cho nên ta mới áp sát Lạc Dương như vậy, Chu Du dừng lại vẫn chưa thỏa mãn mà nói tiếp, lại từ một phương diện khác, quân ta nắm lấy Lạc Dương sẽ bất lợi cho phát triển thế cục, Tây Lương Mã Đằng phá tiêu quan, tới Kính Thủy không bao lâu nữa sẽ đánh tới Trường An, mà Lưu Bị cũng động binh từ buổi trưa, vây công Lam Điền, đối với Quan Trung nhìn chầm chầm, một khi hai nhà chia cắt Quan Trung, chỉ sợ phải đại loạn, Mà lúc này Tào Tháo ổn thỏa Hà Bắc, chú công muốn phòng Tào phải phòng sau, chỉ sợ bất lực tòng tâm, tưởng thâm tràn đầy bội phục, Đô đốc phân tích rất có đạo lý, hắn sau khi tán thưởng một tiếng biểu lộ liền trở nên hồ đồ, Đô đốc đã nhìn ra quỷ kế tại sao lúc này còn đốn cây tao bè. Chu Du cao thâm mạng trách nói, Tuần hoặc đã dùng ám chiêu ta làm sao có thể phụ ý tốt của hắn. Tưởng Thâm kinh hỉ nói, chẳng lẽ Đô đốc muốn tương kế tự kế mà bắt giết Tuần hoặc, Chu Du lắc đầu lộ ra vẻ hơi tiếc núi. Tuần hoặc là lão Hồ Ly muốn lừa gạt hắn thì dễ như vậy sao hiện tại điều mà ta buồn bực chính là làm thế nào đơn giản thỉnh quân, hắn cùng với bổn đô đốc giao đấu nhiều năm như vậy, biết lẫn nhau, tin tưởng tuần hoặc cũng không phải là kẻ vô tri nếu ta đoán không sai đây chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi, tưởng khâm trong lòng lột bột thầm nghĩ kế này đơn giản vậy sao, nếu như không phải có Chu Du nhắc nhở mình cũng không hiểu sự huyền bí ở trong đó, nếu đúng theo lời của Chu Du, tuần hoặc nhất định có liên hoàn kế ở phía sau. Đô đốc tính toán tài tình vượt qua ngoài tầm tay của thuộc hạ Chu Du làm ra dáng vẽ ngọc thụ lâm phong mà nói Ta hiện tại đốn cây tạo bè là muốn đánh nhau với bố trí của tuần hoặc Hắn cho là chúng ta không dám tiến vào lạc dương thì chúng ta bày ra như vậy cho hắn xem Tưởng thâm choán ván đầu óc mà nói Vậy đô đốc muốn đi tới nơi nào Chu Du thấy thế thì lắc đầu cười nói Ta định xuôi theo lạc thủy xuống huỳnh dương sau đó vòng qua hứa xương Tưởng thâm thất thanh, tướng quân Chu Du cười nói Thế nào có phải thấy rất mạo hiểm không? Tưởng Khâm liên tục gật đầu. Đúng thế, Chu Du cười hắc hắc thần bí. Cái này dĩ nhiên là ngoài dự liệu của bọn chúng. Hứa Sương nói thế nào cũng đang là hang ổ của Tào Tháo. Nếu như một hơi cầm lấy thì chỉ sợ tinh đồng lập tức biến thành sự thất. Tào Tháo muốn dời nghiệp thành rồi. Mà đối với đại nghiệp của Chúa Công cũng có trợ giúp thật lớn. Mà Huỳnh Dương ủng hộ dĩnh Xuyên. Hứa Sương Huỳnh Dương mà vỡ thì bọn họ như ngồi trên đống lửa cả ngày không được an bình hiện tại vấn đề khó nhất là làm sao nắm được Huỳnh Dương ở đây dễ thủ khó công trong thời gian ngắn khó mà phá được Tưởng Thâm nói chuyện này trọng đại mong tướng quân nghĩ cho kỹ Chu Du gật đầu chuyện này ngươi yên tâm bổn đô đốc tự có chừng mực Tưởng Thâm thấy Chu Du đã quyết chủ ý thì không nói gì nữa lập tức điều động binh sĩ ngay lúc đó ở Dĩnh Xuyên thành Tuần Hoạt đang tổ chức hội nghị khẩn cấp một tướng nghi hoặc nói Tuần đại nhân đại nhân khẳng định Chu Du sẽ đi tới Huỳnh Dương sao? Tuần hoặc tuổi tác đã cao nhưng làm việc ngày càng cay độc trầm ổn, dáng vẻ của hắn gầy gò toát ra vẽ tiên phong đạo cốt chỉ thấy hắn miễn cười nói, tuyệt đối như thế, trên đất lạc dương hắn gan lớn thế nào cũng không dám lấy mà chu du xuôi theo lạc thủy xuống, đống củi tạo bè đơn giản là muốn lừa gạt chúng ta, mà ý của hắn là muốn tới Huỳnh Dương và hứa Sương. tên tướng kia xung phong nhận địch, mạc tướng nguyện đem nhân mã tiến tới Huỳnh Dương, chương 35, tuần hoặc, tuần hoặc lắc đầu. Không chúng ta bây giờ không cần phải làm gì một khi đánh rắn động cỏ thì Chu Du sẽ phát hiện ra chủ ý của chúng ta. Chúng tướng đều bái phục, ngày hôm sau quân Giang Đông cuối cùng cũng đã có hành động. Mấy vạn quân Giang Đông ở Lạc Thủy hơn 10 ngày bắt đầu kết bè tre xuống Lạc Thủy, đi được một nửa Chu Du bỗng nhiên dừng lại gấp cáp để cho binh sĩ tiến vào trong núi, sau đó đem quân đội giấu kín sang sớm ngày thứ hai lập tức chia binh làm hai đường một đường do tưởng thâm lĩnh một vạn binh sĩ lại để cho hắn tiến vào việc tung thẳng tới dĩnh xuyên. Một đường do chính mình bí mật vào trong sơn mạch chuẩn bị thời cơ mà hành động, đi được một nửa, Chu Du bỗng nhiên dừng lại, để cho binh sĩ tiến vào trong dãy núi Tam Tình, đem quân đội giấu kín sáng sớm ngày thứ hai lập tứ chưa binh làm hai đường một đường do tưởng thâm lĩnh một vạn binh sĩ, xuyên thẳng tới vùng Việt Tung, tới Dĩnh Xuyên, một đường khác thì bí mật ẩn nấp ở ba hào sơn mạch, chuẩn bị thích ứng cơ động, một chiêu này quả nhiên đã làm rối loạn bố trí của tuần hoặc, lúc này bỗng nhiên có người tới vội vã trình báo. Đại nhân tình huống trở nên có biến hóa, ở Tung Sơn, có dân phát hiện ra đại lượng binh sĩ rút về phía dĩnh xuyên, tuần hoặc không thể tin được, cái gì tin tức này có đáng tin không, binh sĩ kia nói, thuộc hạ đã phái người đi dò xét, ở Tung Sơn hoàn toàn phát hiện ra đại lượng binh mã, tuần hoặc khiếp sợ không thôi hắn cẩn thận tưởng tượng lập tức cao mày mà nói, chẳng lẽ Chu Du muốn trực tiếp lấy dĩnh xuyên sao, hắn vội vàng nói. Đại nhân nếu như mục đích thật sự của Chu Du là ở Vĩnh Xuyên thì nên lập tức gọi binh mã vừa tới Huỳnh Dương trở về. Bằng không thì hiện tại binh lực của Vĩnh Xuyên không đủ để đối phó với sự giáp công của Chu Du và Triệu Vân. Tuần Hoạt nói, trước không cần phải gấp hiện tại cần phải xem tình huống. Từ Huỳnh Dương tới Vĩnh Xuyên đường xá cũng xa xôi khoái mã cũng phải đi mấy ngày cho dù Chu Du cùng với Triệu Vân có tính toán thế nào thì cũng không thể trong thời gian ngắn nắm lấy được Vĩnh Xuyên nếu như ta đoán không sai hẳn là binh mã của Chu Du chia làm hai đường một đường đi tung sơn muốn triệu hồi binh lực vương xong một đường khác mới thực sự là chủ lực Hách Chiêu bực tức nói không ngờ Chu Du lại giảo hoạt như thế tuần hoạt nói binh giả quỷ đạo giả vạn biến không ngừng về sau ngươi còn phải học tập nhiều lúc này triệu vân lãnh ba vạn đội ngũ áp thành Chu Thái thì lãnh hai vạn đội ngũ công dĩnh dương huyện hai tuyến cùng lúc ngăn chặn binh mã dĩnh xuyên để cho bọn chúng không cách nào nhúc nhích trong nhất thời Dĩnh Xuyên bị gian đông áp công hai đường tình thế thoáng cái trở nên căng thẳng mà lúc này tiền tuyến trở nên bị kiềm chế, ở trong nội thành chỉ có mấy vạn binh mã, trong nhất thời Dĩnh Xuyên phải giật gấu vá vai, Triệu Vân cùng với Chu Thái Điên cùng tấn công mấy ngày phòng tuyến Dĩnh Xuyên trở nên bấp bên mà lúc này binh mã của tưởng khâm cũng theo việc tung mà khai mở hướng thẳng về phía Dĩnh Xuyên, Dĩnh Xuyên tứ bề thọ địch, tình thế căng thẳng, ngày đó Tào Tháo bị trương lãng dìm lại ở hạ thái binh lực mất mát, hai quân kiềm chế quân đội Hà Bắc lui về, cho nên mới bị uy áp bởi Trương Lãng và Chu Du như hiện tại. Tuần Hoặc bắt đầu sao động, đất dĩnh xuyên trấn thủ hứa xương không thể để mất, nhưng quân gian đông ba đường giáp công thanh thế to lớn trong nhất thời hắn cũng không có kế ứng đối. Triệu Vân Chu Thái ở tưởng khâm ba mặt giáp công, dĩnh xuyên cơ hồ lung lay sắp đổ. Lúc này Tuần Hoặc vẫn bình tĩnh trong lòng thầm có kế hoạch, ngược lại đám thuộc hạ thì nóng nảy vô cùng hách chiêu tính thẳng nói, đại nhân hiện tại tiền tuyến vô cùng căng thẳng. Giang Đông hai đường không ngừng đánh tới, thật sự nếu chia binh hai đường thì lúc đó cả hai nơi đều không bảo vệ được. Tuần Hoạt nở ra nụ cười, quân địch ở bốn phía thỉnh thoảng quấy rối chúng ta, dưới tình huống này các ngươi nói có thể tăng binh sao, nếu như Diễn Xuyên có thể xuất binh ta đã sớm xuất binh rồi. Hách Chiêu không ngớt nói, vậy cũng có thể triệu hồi binh mã vương song ở Huỳnh Dương, nếu như có đội ngũ này áp lực sẽ giảm bớt. Tuần Hoạt lại lắc đầu nói, đội binh mã đó không thể nào điều động. Chỉ cần ta điều động Chu Du nhất định sẽ chiếm lấy Huỳnh Dương. Hách Chiêu vào đầu nói, chẳng lẽ để hai nơi này rơi vào tay địch sao? Tuần Hoặc thâm trường nói, dĩnh xuyên rơi vào tay giặc chúng ta có thể lui về Trung Mưu để phản kích. Nhưng nếu Huỳnh Dương thất thủ thì Hoàng Hà mất đi con đường thông tới Lạc Dương lộ tuyến Trường An sẽ bị cắt đứt. Lúc đó Triệu Vân Chu Thái gấp công, khẳng định sẽ thê thảm. Sau khi Tuần Hoặc nói vậy Hách Chiêu cũng đành phải nghe theo. Hách Chiêu nói, vậy đại nhân có kế phá địch nào không? Tuần Hoặc Lúc này chúng ta chỉ cần nhẫn nại Chu Du thấy ta không trúng kế Cũng sẽ tiêu hao lương thảo lúc này ta có thể điều động binh Mã Huỳnh Dương Đến giúp dĩnh xuyên Hách chiêu nói Thuộc hạ quên mất Chu Du xâm nhập vào đây việc tiếp tế vô cùng khó khăn Chỉ có thể ở một thời gian ngắn mà thôi Ha ha Lão Hồ Ly Tuần Hoạt bắt đầu cười đắc ý Lúc này Hách chiêu lại nói Thuộc hạ còn có một chuyện không rõ không biết có nên nói hay không Tuần Hoạt hỏi Chuyện gì Hách chiêu nói Trung mưu hiện tại có 5 vạn đội ngũ tại sao đại nhân không điều động. Tuần Hoạc nghiêm túc nói, đội ngũ đó để bảo hộ quan khẩu làm sao có thể điều động được. Hách chiêu không rõ, sao lại không thể. Tuần Hoạc nói, chẳng lẽ ngươi quên năm đó thừa tướng cùng với viên thiệu chiến một trận quan độ sao. Hách chiêu đáp, thuộc hạ đã minh bạch. Lúc này ở trong núi quân đội Chu Du sau khi kiên nhẫn chờ đợi bắt đầu cầu biến. Ban đêm Chu Du nhẹ nhàng nói với các phó tướng, Toàn Nhu ở dưới cờ của ta ngươi là người hành sự ổn trọng nhất ta có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi hoàn thành, không biết ngươi có nguyện ý không? Toàn nhu từ khi ở dự chương bị trương lãng phát hiện, mấy năm thăng chức liên tục liền không hề do dự mà nói, đô đốc đã tín nhiệm, thuộc hạ vô luận thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Chương 36, chiếm lấy Nam Hoàng Hà, Thượng. Chu Du gật đầu, tốt, tuần hoặc vô luận thế nào cũng không chịu đem binh lực ở Huỳnh Dương điều đi, nếu chúng ta tiếp tục chờ đợi thì quân lương sẽ cạn. Ta cùng với Tưởng Thâm tiếp tục gây áp lực tới Dĩnh Xuyên Thành. Tuần hoặc sẽ có lúc phải điều động binh sĩ Huỳnh Dương ngươi dẫn một vạn binh sĩ tiếp tục mai phục ở nơi này đợi binh lực của Huỳnh Dương hết sạch sẽ đánh lén. Toàn nhu lớn tiếng đáp, thuộc hạ minh bạch. Chu Du sau khi phân công hoàn tất lúc này mới nghỉ ngơi chờ ngày mai. Hai ngày sau Chu Du tự lãnh một vạn đội ngũ hướng về phía Dĩnh Xuyên. Mười ngày sau cùng với binh mã của Tưởng Thâm hợp lại, bắt đầu phối hợp với hai đạo nhân mã khác vây công Dĩnh Xuyên Thành. Dĩnh Xuyên mấy huyện đứng vững. Sau khi trải qua sự công kích luân phiên của quân Giang Đông, lúc này một mực không có động tĩnh. tuần hoặc sau khi biết được Chu Du mang binh tới thì cười mấy tiếng, Chu Du quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh, truyền lệnh của ta lập tức điều động binh Mã Vương xong tới đây trợ trận, sau đó phải nghìn vạn lần chú ý tới phương diện Huỳnh Dương, có gió lay ngọn cỏ nào phải lập tức điều binh về cứu viện, sau khi quân đội của Chu Du xuất hiện, tuần hoặc cuối cùng cũng xuất thủ, không ngoài sở liệu của Chu Du. Hắn hạ lệnh điều động binh mã của Vương song mà lúc này viện binh ở Hà Nội cũng tiến tới Hoàng Hà tin rằng không đầy một tuần sẽ tới hổ Lao Quang, trợ giúp Huỳnh Dương. Bảy ngày sau Vương song lĩnh ba vạn binh mã từ Huỳnh Dương trở về Vĩnh Xuyên, đi tới trung đoạn, bị phục binh của cao lãm hai phe đại chiến tổn thương thảm trọng. Đến buổi trưa, Huỳnh Dương bỗng nhiên truyền tới tin tức cấp cứu, kỳ binh Giang Đông đánh Huỳnh Dương, Huỳnh Dương bất ổn. Mà lúc này binh mã của Chu Du bỗng nhiên quay đầu chuẩn bị viện trợ cho Cao Lãm tiêu diệt binh mã của Vương Sông. Vương Sông biết tin lòng như lửa đốt muốn lập tức lui về Huỳnh Dương. Nào biết quân đội của Cao Lãm vẫn gắt cao cuốn lấy khiến cho hắn chiến cũng không được lui cũng không được. Dĩnh Xuyên tuần hoặc sau khi nhận được tin tức thì khiếp sợ mình nhất thời sơ sẩy. Nếu lúc này mặc kệ binh mã Vương Song thì xác định rằng bọn họ sẽ bị tiêu diệt. Mà nếu như mình xuất binh tương trợ chỉ sợ Dĩnh Xuyên khó mà thủ được. Tuần Hoạt cũng nghĩ cách giải vây cho Vương song sau đó Thu Binh trở lại Dĩnh Xuyên, nhưng cẩn thận nghĩ lại chỉ cần Chu Du phái một đội nhân mã ngăn chặn ở lộ tuyến Dĩnh Xuyên cộng thêm Chu Thái Triệu Vân, đến lúc đó Huỳnh Dương khó mà giữ được Dĩnh Xuyên cũng thất thủ. Tuần Hoạt sau khi làm ra quyết định này, chúng tướng xôn xao, Hách Chiêu nói, tuần đại nhân không thể được bỏ Dĩnh Xuyên tương đương với tự sát một khi mất Dĩnh Xuyên thì thiếu đi lực tác chiến, vỏ bình một cây làm chẳng nên non. Bỏ Dĩnh Xuyên chính là bỏ khu vực Hà Nam chuyện này ngàn vạn lần không thể làm. Tuần Đại Nhân có thể để cho một lộ nhân mã giải vây cho Huỳnh Dương, đồng thời để cho thuộc hạ 5.000 người thủ Dĩnh Xuyên. Nếu Đại Nhân lo lắng Hách Chiêu có thể lập quân trạng, người còn thành còn người mất thành mất. Hách Chiêu nói vậy tuần hoặc liền cảm tháng nói, ta biết Dĩnh Xuyên không thể đơn giản bỏ qua nhưng Thừa Tướng đã có ý định dời đô về nghiệp thành. Như vậy nơi này so với Huỳnh Dương thì không quan trọng bằng sau lưng Huỳnh Dương chính là tị thủy. Bằng không thì theo Hà Nội tiến binh, trực tiếp cùng với quân Giang đông chiến trên sông Hoàng Hà, đây không phải là sở trường của quân ta. Hách chiêu vẫn y nguyên không buông, Hoàng Hà dùng phòng tuyến phía Nam để bình an hỗ trợ lẫn nhau, nếu như Vĩnh Xuyên xuất hiện lỗ hổng, tiếp tới là hứa xương Trần Lưu cũng bị phá. Cứ như vậy mà bỏ qua Vĩnh Xuyên thì không cam, tuần hoặc lạnh lùng nói, nếu như ngươi quyết thủ chết Vĩnh Xuyên thì ta đem 5.000 nhân mã giao cho ngươi. Nói xong câu này Tuần Hoạt cũng không quay đầu mà bước ra khỏi một phủ cho thấy tâm tình của hắn vô cùng khó chịu. Hách chiêu cảm động rơi nước mắt mà nói, đa tạ tâm tài bồi của Tuần Đại Nhân. Nếu dĩnh xuyên thất thủ, Hách chiêu cũng không còn mặt mũi nào gặp Đại Nhân. Tuần Hoạt bước ra cửa thản nhiên nói, quân địch thế đại nếu như không chịu được ngươi nên lui về Huỳnh Dương. Non xanh trơ đó lo gì thiếu củi đốt, ngàn vạn lần không được làm việc ngốc nghét. Tuần Hoạt rời khỏi dĩnh xuyên. Dẫn binh sĩ tiếp viện vương xong trên đường đẩy lui binh mã Chu Du và Cao Lãm hỏa tốc tới Huỳnh Dương, mà Toàn Du sau khi biết được Dĩnh Xuyên mang viện quân tới thì lui binh 30 dặm hạ trại trú trận, cùng một thời gian, Chu Du Cao Lãm, tưởng khâm 3 mặt hợp binh, cùng phối hợp với Triệu Vân Chu Thái hai đường vây công Dĩnh Xuyên quận, Dĩnh Xuyên còn không đến 3 vạn binh mã, nhưng bởi vì ít thành cao sông dày trong thời gian ngắn khó mà đánh hạ được bằng không với sự anh minh của Hách Chiêu làm sao có thể khoa trương hạ hạ khẩu như thế. Chu Du ở Dĩnh Xuyên không thể cường công không khỏi luân phiên xếp kế kích động quân tâm ly gián bộ hạ của hắn. Mấy lộ đại quân vây Dĩnh Xuyên trăm ngày, chém giết Tào Tháo mấy viên tướng. hết chưa mặc dù cố hết sức giữ gìn, nhưng gian đông thanh thế to lớn, trần lưu mang binh tới giết. Đến đây đại thế Dĩnh Xuyên đã mất thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Năm công nguyên thứ 211 vào tháng 11, sau khi Vũ Dương thất thủ, Dĩnh Xuyên cuối cùng cũng rơi vào trong tay của Đích. Thủ thành hách chiêu may mà thoát được lui về Huỳnh Dương Tử Thủ. Vào cuối tháng 11 Tào tàu tháo dời đô tới nghiệp thành, trong đó cho tàu Hồng lĩnh một vạn binh sĩ mang theo kim ngân lui về Bắc Hoàng Hà, mà lúc này võ bình mất đi bảo hộ, cuối cùng cũng bị cáo phá. Võ Bình Dĩnh Xuyên lần lượt thất thủ, Hoàng Hà chỉ còn lại Đông Quận do Tuân Du Hạ hầu uyên canh giữ. Chu Du phá Dĩnh Xuyên thành, Hoàng Trung Công hãm võ bình thành địa bàn của tàu tháo ở Nam Hoàng Hà trở nên lay động dữ dội, bởi vì liên tục mấy năm chinh chiến. Binh sĩ mỏi mệt lương thảo tổn hao thật lớn, tháng chạp năm công nguyên thứ 211 quân sĩ Giang Đông lui về phía Hoài Tây chuẩn bị năm sau tiếp tục. Trận chiến này Tào Tháo chẳng những tổn thất đất đai phái Nam Hoàng Hà lại còn bị ép chuyển đi nghiệp thành, uy vọng giảm bớt rất nhiều, dư đảng viên thị bốn phía làm loạn, Hà Bắc Lâm vào cảnh náo loạn, tuy cuối cùng bị trấn áp nhưng Tào Tháo cũng nguyên khí đại thương, cũng may Tào Tháo theo kế của cổ hữu khơi màu nam mang bạo động khó khăn ngăn chặn bộ pháp của Lưu Bị để cho hắn lui về Hán Trung. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet. Com.